Trường 392, Vương Gia, thời gian trôi qua êm đềm, cái Tết cũng đã gần kề, toàn bộ Kinh Thành rơi vào không khí náo nhiệt, hiện nay Kinh Thành đã người quá tải, trên đường, thường có thể thấy. Hiệp khách Giang Hồ mang đao kiếm đi qua lại, tự nhiên, việc này gây ra vấn đề lớn cho an ninh Kinh Thành, mấy ngày gần đây, Ngũ Thành Binh Mã Ti cũng bận rộn không xuể, Giang Hồ tụ tập, mâu. Thuẫn một câu là rút đao kiếm, kinh kỳ là nơi trọng yếu, nếu có biến loạn thì ai cũng có liên quan. Vì vậy, lâm màng đặc biệt mở nhiều nơi sinh tử lôi đài ở thành, muốn đánh nhau thì đến từ chiến, giết người, cầm y vệ cũng không quản, trời rơi tuyết trắng xóa. Trong biệt viện, viên trường thanh nhẹ nhàng đặt một quân cờ, cười nói, năm nay chỉ còn ta và ngài là kẻ cô đơn, lâm. Mang cầm chén trà hỏi, viên đại nhân chơi cờ một mình có vui không? Không có ý nghĩa a viên trường thanh cầm một nắm quân cờ, thả tùy ý ở trên bàn cờ, thở dài, thế nhân đều như quân cờ. Cả đời vất vả, cuối cùng vẫn bị giam cầm trong bành cờ này, bị vây vào tay người cầm quân, lâm mang liếc nhìn, chậm rãi đặt tách trà xuống, nói, vậy thì lật tung cái bành cờ này đi, nói xong bàn cờ trên bàn đã bị lật ngửa xuống đất, quần cờ rơi tung tóe. Lâm mang cười nhẹ, nhìn kia, vấn đề đã giải quyết xong rồi đấy. Viên Trường Thanh trợn mắt, bật cười lớn, hay lắm, lật tung cả. Bàn cờ, Viên Trường Thanh cảm khái, rồi hỏi cười, nghe nói gần đây ngươi đang tuyển mộ Giang Hồ, Lâm mang gật đầu, việc này hắn không có ý định che giấu. Huống hồ trong chấn phủ ti, dù bây. Giờ hắn không quản lý Vẫn còn một phần cầm y vệ trung thành với hắn Chỉ là một số chuyện không cần nói rõ Viên trường thanh thở dài Thầm thi Đã đến tầng 9 kho bí khố chưa Có cảm tưởng Gì không Lâm mang nhớn mày Hơi ngạc nhiên Nghe ý này Chẳng lẽ hắn ta cũng đã đến Nhưng viên trường thanh đã hỏi Lâm mang cũng bắt chuyện Vậy trong quan tài băng giá bí khố là ai Cao Thủ cẩm y vệ từng bí mật huấn luyện, viên trường thanh không che giấu. Cười nói, tuy nhiên, những người đó khá đặc biệt, họ vốn tuổi thọ sắp hết, khí huyết đã cạn, nhờ thuốc bí truyền. Cộng với băng quan tài phong ấn mới có thể tồn tại như người nửa sống nửa chết, bọn họ coi như nền tảng của cẩm y vệ. Một khi quan tài mở ra, không biết bọn họ còn sống được mấy ngày, cầm. Y vệ trải qua nhiều triều đại, thực lực đã suy yếu từ lâu, nếu không nhờ thời Lục chỉ huy sử thực lực phục hồi, ngày nay không biết ra sao. Tuy nhiên, dừng một chút, Viên Trường Thanh đầy ẩn ý, bọn họ chỉ nghe gật bệ hạ, ánh mắt Lâm mang hơi lạnh lên, không hỏi thêm, cầm tách trà nhấm nháp, một số chuyện không cần nói quá rõ, hiểu lòng nhau là được. Viên Trường Thanh nhấp ngụm trà, cười nói: Gần đây giang hồ khá náo nhiệt, các môn phái đều xuất hiện anh tài, giang hồ thật sôi động, sắc mặt lâm mang thay đổi, ngạc nhiên. Hay là đại nhân muốn đi dạo ra ngồ, viên trường thanh không nói, ngước nhìn bầu trời, đặt tách xuống, đứng dậy, đi đây, xem ra người cô đơn chỉ còn mình ta, viên trường thanh cười mìa. Mai, tay khoanh sau lưng rời sân, lâm mang hơi ngạc nhiên. Quay đầu nhìn thấy Giang Ngọc Yến đứng ngoài sân, cô cầm dù trắng, tay cầm hộp cơm, đứng giữa gió tuyết, gió tuyết thổi ào ào, thấy Viên Trường Thanh, Giang Ngọc Yến vội cúi người hành lễ, Viên Trường Thanh chỉ gật đầu rồi rời đi, Lâm mang bước vào trong, lắc đầu, thực ra ngươi không cần phải làm thế, gần đây kinh thành, người trong giang hồ rất nhiều, đi lại bên ngoài dễ gặp Giang Giang Ngọc Yến mỉm cười, bưng hộp cơm bước vào phòng, cảm ơn đại nhân quan tâm. Lâm mang lắc đầu, không nói thêm, đợi Giang. Ngọc Yến rời đi, Lâm mang lại bắt đầu duyệt công văn từ các nơi chuyển đến. Một lúc sau, Đường Kỳ từ ngoài đi vào, cúi chào đại nhân. Lâm mang không ngẩng đầu, chuyện gì? Có người mời. Này dự yến tiệc, nói rồi. Đường Kỳ đưa tờ thiệp mời, ố. Lâm mang nhận lấy thiệp mời Tò mò nói Lại còn sẽ có người mời ta Đúng là hiếm có Hiện giờ trong chiều Quan lại nhắc đến hắn Không phải chửi cho sảng khoái sao Chửi hắn gần như trở thành chính trị đúng đắn Mở thiệp mời Lâm mang kinh ngạc Lộ vương Lâm mang nhíu mày Hắn vốn không quen biết gì với lộ vương Này Khương biết vì sao hắn ta mời mình Hắn biết Lộ Vương rất được Thái hậu sủng ái, đương nhiên cũng là một tên vương gia nuông chiều, ngang ngược chuyện nhà của thiên gia ai biết thực? Hư trong lịch sử không thiếu những vương gia điên để đạt mục đích lớn. Hậu Long sơn trang bề ngoài trung quân ái quốc, nhưng vẫn phải làm loạn. Nói cho cùng vẫn là vì cái ghế quá cám dỗ. Vì này thực sự không biết mời mình có ý nghĩa gì sao? Lâm mang đặt thiệp mời xuống. Đứng dậy, chuẩn bị ngựa, đi đến Lộ Vương phủ, vâng. Đường Kỳ cúi đầu nhận lệnh, nhanh chóng rời đi.